Chính bản thân ngươi mối là người hại chết nàng. Nếu không phải ngươi có giả tâm nắm gương y y u vinh quy quy thiên hạ. Nàng ta sao phải chết. Nét mặt tổ cuồng khiếu ảm đạm nói. Ngươi nói không sai. Là ta hại chết. Ánh mắt hắn nhìn vào thải tuyết nói. Công chúa. Ngươi dũng cảm hoan ta. Nếu như năm đó ta không tiếc hy sinh nguyên năng trong co thế, người yêu ta đã không phải chết. Trong lòng ta giật minh từ nhân lòi của tổ cuồng khiếu ta đã mơ hồ cảm thấy có điều không ung. Tào dụ ảm đạm thò dài. Vì hắn thậm chí công chúa dám buông bỏ tất cả. Tổ cuồng khiếu lại cười phá lên. Tào dụ ạ. Rồi này kiếp này ngươi cũng sẽ không hiếu được tin là thứ gì. Cho dù người có tiếp tục sống đến ngàn vạn năm cũng sẽ chi cô độc cả đời. Tào Duy Ám đạm không nói. Thái Tuyết vô lực nằm trong lòng ta, giọng nói trở nên cực kỳ suy yếu. Tào tiên sinh, chi sợ ta, ta không có cách nào đi cùng ngài được. Trong ánh mắt Tào Dụ lộ ra vẻ vô cùng mất mát. Thái Tuyết rút một thanh đao nhỏ sắc bén ra từ bên hông, nhẹ nhàng cắt mờ vạt áo của ta. "Âm Nhu công tử." Thái Tuyết muốn làm một việc. Ta gật đầu, ta tin tưởng Thái Tuyết chắc chắn sẽ không hại ta. Thái Tuyết cẩn thận đâm dao nhỏ vào vết thương do kiếm gây ra trên ngực ta. Đầu đống khiến trắng ta chảy ra mồ hôi lạnh. Thái Tuyết nói: "Ta từng đế lại một bức tinh đồ trong cơ thể công tử, ta không nờ xa công tử. Mong đợi một ngày công tử sẽ đi tìm ta." Một viên tinh thể nhỏ như hạt đậu tương tỏa ra ánh sáng màu hồng bị Thái Tuyết cẩn thận lấy ra. Ta gần như thoát lực té trên mặt đất. Hải Tuyết ôm chặt lấy thân thể ta, rơi lệ nói: "Họ có một ngày ta sẽ đi tìm công tử." É, ký ức của ta đột nhiên trở nên mơ hồ trong mông lung khi nghe thấy thải tuyết nói: "Huyền anh chính là thuần âm thế, đem vật này cấy vào trong đầu nàng, nàng có thể dừng mọi người trở về." Dường như ta tiến vào một mộng cảnh vô cùng vô tận. Trong mộng cảnh ta Trần Chuồn đứng trong hồ nước trong suốt. Ngửa đầu nhìn bầu trời cao xa tinh khiết. Đấy hồ đều là cá trắng xốp, ngoài ra ta không nhìn thấy một sinh mệnh nào khác. Ta đang ở đâu? Đây là thực hay là mộng? Ta còn sống hay đã chết? Bệ hạ! Tiếng gọi lo lắng của mọi người vang lên bên tai ta. Ta chậm chậm mở mắt ra, thấy thuộc hạ trung thành đang súm lại xung quanh ta. "Bệ hạ, rốt cuộc ngài đã tinh." Gia Các Tiếu Liên trước nay vẫn không về dàn biếu lộ tình cảm cũng vui mừng gần như phát khóc. "Ta đang ở đâu?" Ta càng đây mê mang hỏi trong đầu thậm chí tròn nên trông tròn. "Bệ hạ, ngài vẫn ở trên Phật Yết Sơn." Ngài đã ngủ 3 ngày 3 đêm. Lúc này ta mới nhớ ra chuyện Minh tiến vào đường hầm. Nhưng chuyện xảy ra sau đó bất kế ta cố gắng thế nào cũng không nhớ ra nối. Ta dõi mắt nhìn về phía trước lại thấy trong hồ nhỏ sóng xanh lăn tăn. Vòm phía núi xanh vọng quan. Hoàn toàn khác phái a. Hừm. Tượng trước đây của ta Ta mờ mịt hỏi, tại sao ta lại ở chỗ này? Gia Các Tiểu Linh nói, "Vệ hạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Ta chậm rãi lắc đầu nói, "Ngươi không nên hỏi ta, ta đã không nhớ rõ nữa." Thấm thoát đã trở lại khang đô nửa năm. Nhưng thứ chúng ta nhìn thấy trong hồ nhỏ hoàn toàn biến mất, tựa như bị bốc hơi khỏi nhân gian. gia cát tiểu liên từng cho người lục soát kỳ đái hồ. Kiến trúc bằng kim loại chúng ta nhìn thấy đã biến mất không để lại dấu vết gì. Vàng trong tử cốc vẫn còn ở nơi đó, khoản tiền tài lỡ này trở thành trụ cột đế phách kiến kinh tế cho đại khan. Mọi người đều nhận ra sự buồn bực trong lòng ta. Nhưng người vợ yêu thay nhau dùng tất cả biện pháp khuyên bảo ta. Nhưng ta vẫn không thể nào xóa đi nỗi khổ riêng trong lòng. Ta đã quên hết nhưng chuyện xảy ra khi tiến vào lối đường hầm. Ta không biết có phải Thái Tuyết đã rời khỏi thế giới này hay không. Có lẽ vinh viền ta cũng không có duyên được gặp lại nàng. Ta ngắm nhìn bông tuyết bay muôn trong không trung, đây là trận tuyết rơi cuối cùng của năm nay tại Khang Đô. Tuyết sum yên lặng. Mọi âm thanh đều cô đọng. Không biết tại sao ta lại nhớ lại đêm đầu tiên ta và Thải Tuyết giao nhau. Trong lòng lại âm thầm đau khổ. Tay phải của ta theo thói quen vuốt ve lên ngực. Không biết tại sao dấu son môi Thải Tuyết để lại thậm chí cũng biến mất. Tất cả đều xảy ra sau khi ta tiến vào đường hầm nhưng ta lại không nhớ rõ được chút gì. đại kết cục căng tròn. Sở Nhi im lặng xuất hiện ở phía sau của ta. Âm Như nói bên ngoài trời lạnh như vậy, sao huynh lại ăn mặc phong phanh thế này? Nếu như bị bệnh cơn. Hừm. Nương. Gương. Phải là bất hạnh cho người trong thiên hạ hay sao? Nàng khoét thêm cho ta một cái áo lông cừu, ta cười ôm Sở Nhi vào trong lòng. Nói. Cảm ơn muội." Sở Nhi nói. "Nếu như huynh có tâm sự gì thì nói ra được không? Mấy tỷ muội thấy huynh lúc nào cũng không vui, ai nấy đều lo lắng." Ta thở dài một hơi, đưa tay kéo chiếc áo lông cừu, nói tránh đi. Vừa nhìn ta đã biết đây là do duyên bình mây, ở trong cung chi có nàng ta mới thêu được như thế này. Ta chợt nhớ Minh đã lâu rồi không gặp Duyên Bình, thấp giọng nói, "Gần đây tại sao ta không gặp nàng ta?" Sở Nhi nói, "Duyên Bình bị bệnh, đã xin muội nghỉ, hiện giờ đã về nhà nghi ngơi. Thời gian cũng được 3 tháng rồi. Áo khoác này là do nàng ta hôm trước sai người đưa tới." Ta gật đầu, Dịch An lúc này cũng mang trà tối. Ta hỏi Dịch An bệnh tình của Du Yên Bình. Không ngờ rằng bệnh của nàng ta lại càng lúc càng nặng. Lúc còn nhỏ ta được duyên Bình và Dịch An thay phiên nhau chiếu cô, ta đã coi hai người bọn họ là người thân của mình. Lúc này nghe nói duyên Bình bị bệnh nặng, trong lòng không yên. Cho nên ta bảo Dịch An cùng đi tới nhà của nàng ta thăm bệnh. Lúc này trời đã hoàng hôn, tuyết lớn vẫn cứ rơi, không thấy dấu hiệu ngừng nghi. Cho dù như vậy, hàng quán hai bên đường vẫn rất là náo nhiệt. Khắp nơi đều là cảnh tượng phồn vinh. Chẳng biết từ lúc nào, kinh tế của Khang Quốc đã khôi phục như xưa. Hồng Nư ta mang về một lượng lớn vàng bơm. Cường tự tự cốt, cho nên chi trong một thời gian ngắn, kinh tế đại khai phát tiến vù vụt, thực sự trở thành bá chủ của Trung Nguyên. Ta vốn định tiêu diệt Tề quốc đầu tiên, thế nhưng Tề Vương Kinh Phong đồng lại bị ta hồ giọng vờ mập. Phá sự giả tối kết minh, nhưng thực chất là cúi đầu sưng thần. Bây giờ đưa mắt nhìn khắp Trung Nguyên, cũng chỉ còn lại Hán Quốc là địch nhân duy nhất của ta. Ta phong cho Tiêu Tính làm thống lĩnh, dẫn 10 vạn đại quân tới ven bờ Trường Giang. Đợi tới ngày xuân là phát động tôm tiếng công đánh Hán Quốc, chinh phục ngôi thủ cuối cùng của ta ở Trung Nguyên. Khi xe ngựa tới chỗ của Duyên Bình, ta chậm rãi xuống xe ngựa, hướng A Đông nói: "Ngươi không cần theo ta tiến vào Tam Muôn Dịch An cùng đi." Đấy cửa phòng ra, thấy phòng ốc được quét tước sạch sẽ, ta khầm nghi trong lòng. Xem ra bệnh tình Duyên Bình không nghiêm trọng lắm, từ trước tới giờ nàng ta chỉ có một mình ở đây. Phòng bếp có tiếng mở cửa. Ta say người nhìn lại, cả người run vì rét đáng, ngơ ngác đứng ở tại chỗ, hai mắt lập tức hương ướt. Thái Tuyết Vương chén thuốc xuất hiện trước mặt của ta. Khi nàng nhìn thấy ta, nước mắt đã ngập tràn đôi mắt đẹp, run giọng nói: "Thiếp biết sẽ có một ngày công tử sẽ tới." Lệ nóng chảy xuống đôi má của nàng ta vọt tóe, vầng vàng đêm thải tuyết ôm vào trong ngực. Kiếp này ta không bao giờ cho nàng rời xa ta nữa. Thiếp không bao giờ đi. Không bao giờ rời xa công tử. Vầng trăng tròn chậm rãi di chuyển lên gương. Ư. U. Vùng. Quy. Quy. A. Không chum. Đem hai thân hình đang ôm nhau của chúng ta hợp thành một, chim đắm trong ánh trăng huyền ảo. Ta không hỏi tới những chuyện đã xảy ra với nàng, mà chỉ cần nàng ở bên cạnh ta. Những chuyện khác đã không còn quan trọng nữa rồi. Mọi người vợ của ta đều vì sự xuất hiện của thải tuyết mà nhảy nhót vui mừng. Nhưng ngày thắm cốt của ta, Các nàng đều biết cả. Vân Na Cam bàn tay của Thải Tuyết cười duyên nói. Thải Tuyết mụi tự trở về là tốt rồi. Người hiếu giận không nhất là mụi. Người giận không yêu nhất cũng là mụi. Sò. Nhi cười nói. Nếu như mụi nhìn thấy giận không trong thời gian này mất hồn mất viết. Thì mụi mới biết vị trí của mụi quan trọng tối bậc nào. Yến Lâm nói. Khi không có được trong tay, huynh ấy lại càng yêu. Đợi khi lừa được cô lên giường rồi, trong cảm nhận của hắn, cơ không còn trọng yếu như trước nữa đâu. Nha đầu ghê tởm này lại dám bôi nhọ ta như vậy. Thải Tuyết mị các nàng nói tới mức mặt đỏ bừng, cúi đầu xuống. Giang Như và Thải Tuyết từ trước đến nay cảm tình tốt nhất, thấy Thải Tuyết xấu hổ như vậy, vội vã thay nàng giải vây nói: "Bây giờ người có tình cũng trở thành quyến thuộc, trời đúng là chiều lòng người." Ta đang muốn nói, nhưng thấy Dịch An đã đi tới, hướng ta nhỏ giọng nói: "Bệ hạ Trần Tiên Sinh và Hứa tướng quốc có chuyện quan trọng cầu kiến." Ta gật đầu, Bảo họ tới duyệt tâm điện cho ta, ta lập tức tối ngay. Sắc mặt của Trần Tử Tổ và Hứa Vũ Thần cực kỳ ngưng trọng. Ta nhìn thấy Hứa Vũ Thần có bộ dáng như vậy, chắc chắn sẽ không kinh ngạc. Nhưng Trần Tử Tổ từ trước tối nay luôn ung dung bình tình cũng có sắc mặt như vậy, đúng là làm cho ta có chút ngạc nhiên. Ta cười nói, Có chuyện gì khiến hai người nghiêm túc như vậy? Trần Tử Tô Vân đau nói, nghe nói bệ hạ đã tìm được thải tuyết cô nương, hai chúng thần đặc biệt tới chúc mừng. Ta ha hả cười nói, chi sợ không đơn giản như vậy đâu, có chuyện gì mau nói đi. Hứa Vũ thần nói. Thác Bạc Thuần Chiếu đã nhức thống người ho quân đội của hắn quy mô tập kích ở Thảo Nguyên Bắc Bộ của Đại Khang. Ta nhớ mày nói. Hắn vừa mới trải qua một trận chiến cơ, hân, nơ, gơ, nhẹ lại định khiêu khích chúng ta hay sao? Trần Tử Tô nói. Thần đã điều tra rõ. Thác Bạc Thuần Chiếu lấy lý do là luyện binh. Trước khi hắn tập kích cũng đã thông báo cho thủ thành của chúng ta như vậy. Ta cười lạnh nói, trong lòng hắn luôn có giả tâm. Trước giờ vẫn bất minh chuyện đất tầng lần trước. Hiện giờ Đông Ho đã bị hắn bình định. Rất có khả năng hắn sẽ tấn công chúng ta. Ta đi qua đi lại nói, Xem ra chi có tạm hoãn tiến công Hán quốc, bảo hắn lên phía bắc hóa giải nguy cơ. Hứa Vũ Thần nói, "Lần này lại mất một phen công phu rồi." Ta nhận ra ý của hắn, ánh mắt ta trợn nên sắc bén, nói, "Hứa tướng quốc nói nhưng lời này là có ý gì?" Hứa Vũ Thần thở dài một hơi nói, Bệ hạ còn nhớ rõ chuyện trước kia bệ hạ phái Tiêu Tính đi chinh phạt Hán quốc, thần kiệt lực phản đối hay không? Ta gật đầu nói, "Ta đương nhiên nhớ. Tướng quốc sợ Tiêu Tính khi đánh hạ xong Hán quốc sẽ chiếm lấy phía nam Trường Giang, dùng nó làm cơ sở trông lại ta." Hứa Vũ thần nói. Nhưng sau đó bệ hạ đã thuyết phục thần Ta mên cười nói, cho dù hắn có bản lĩnh cũng không dám ngang nhiên mơ phản. Trần Tử Tô nói, nhưng bây giờ lại phát sinh biến hóa, nếu như người Ho Xôi Nam khi tiêu tính Tân Công phía Nam sẽ có cơ hội tự lập. Trong một thời gian ngắn, chúng ta không cách nào chú ý tới hắn được. Hắn là người cảnh giác Biết chắc thời cơ sẽ không bỏ qua cơ hội tốt tên như thế này. Ta cười khố nói, "Vì sao các ngươi nhận định tiêu tính tất phản?" Trần Tử Tô nói, "Trước khi tiêu tính xuất, Trinh Tử Tô đã nói chuyện. Thần đã từng hỏi hắn, nếu như người ho làm loạn, chúng ta nên đánh hắn trước hay là kháng ho trước?" Vệ hạ đoán xem hắn trả lời như thế nào. Ta đã mất đi hướng thú suy đoán, lắc đầu biếu thì đoán không ra." Trần Tử Tô nói. Tiêu Tính trong lúc vô tình nói một câu nói, "Muôn trông ngoài tất phải bình nội." Ta bỗng nhiên đứng dậy, lớn tiếng nói, "Truyền ý chi của ta bảo Tiêu Tính lập tức về Khang Đô thương nghị chuyện kháng hộ." "Hứa?" Vũ thần nói. thần dám nói hắn sẽ không sẽ trở lại. Trần Tử Tô nói, lúc này hắn về thì thế cục còn khó khăn hơn. Nếu như hắn không về, thì Bệ hạ hãy làm theo câu nói của Tiêu Tín, muôn trông ngoài tất phải bình nội. Hứa Vũ thần cố sức gật đầu, cách nghi của hắn giống như cách nghi của Trần Tử Tô. Nếu như thật sự Tiêu Tín không còn nghe ta điều khiển, ta nên như thế nào? Ta chậm rãi xoay người nhìn chín rồng vàng đang nhảy muốn xung quanh Long Ngực. Ta vốn định đợi khi thốn nhất thiên hạ mới phải lo lắng tới chuyện của Tiêu Tín. Nhưng không ngờ thát bạc thuần chiếu làm đảo lộn toàn bộ kế hoạch của ta. Nếu như người họ xâm nhập phía nam, không có Lão Phương ân định, ta không cách nào tách chiến phối họ được. Chuyện đáng lo trước mắt không phải là Hán Quốc, mà là Tiêu Tín. Tất cả mọi chuyện không nằm ngoài dự liệu của Trần Tử Tô. Việc triệu Tiêu Tín về kinh không thuận lợi. Tiêu Tín khuyên ta nên đánh Hán Quốc trước, sau khi thống nhất Trung Nguyên sẽ chuyên tâm đánh nhau với người họ. Hắn quả nhiên có mang dị tâm. Ta phẫn nộ ném tấu các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương của Tiêu Tính ra ngoài. Sở Nhi và Vân Na liếc mắt nhìn nhau, Sở Nhi nhẹ giọng nói: Tiêu Tính nói cũng không phải là không có lý, muôn trong ngoài tất phải bình nội. Ta cười lạnh một tiếng nói: Bình nội? Nội loạn của ta chính là hắn. Nếu như hắn thành công đánh được Hán Quốc, dựa vào sự hiếm trở của Trường Giang Đế trong lại ta, khi đó muôn đôi phó phó hắn lại càng thêm khó khăn. Vân Na cầu đôi Mi Thanh Tú nói: "Tiêu Tính lần này kháng chi không về, hiển nhiên đã khám phá ra ý đồ của bệ hạ. Nếu như chúng ta tiếp tục ép hắn, chi khiến hắn thực sự làm phản." Ta cá giận nói: "Sớm biết như vậy, ta đã không giao nhiệm vụ đánh Hán quốc cho hắn." Sở Nhi nói: "Bây giờ nói điều này cũng không có nghĩa gì cả, chuyện quan trọng là làm sao triệu hắn trở về được." Ta cười khố nói: "Xem ra trận chiến này không tránh khỏi rồi, Tiêu Tính đã một lòng làm phản, sao hắn có thể về được cơ chứ?" Sở Nhi nhăn mày nói: Chúng ta không có gì để quản hắn hay sao? Ta nghe được câu nói này của nàng. Trong lòng đột nhiên có ý nghi. Tiêu Tĩnh vẫn thầm mến Lục Châu. Nếu như Lục Châu có chuyện gì, hắn sẽ không tiếc tất cả tài khang đô cũ viện. Thế nhưng ta làm như vậy, chẳng phải là quá mức mê tiện hay sao? Gió đêm thổi nhẹ, Ta và Lục Châu ở trừ tủ cung uống trà. Lục Châu đã cảm nhận được điều gì đó? Bương! Ờ! Tê! À! Nương! Hưng! Đào giật giật nói. Gió đêm thỏi nhẹ. Ta và Lục Châu ở trừ tủ cung uống trà. Lục Châu đã cảm nhận được điều gì đó? Bương! Ờ! Ờ! Ta à, nàng hừm. Đào Dật Dật nói: "Có phải huynh phiền vì chuyện ca ca của muội không?" Ta không nói gì, nàng đúng là một con người cam chịu. Lục Châu nói: "Muội dự định tối hôm khô tô thành một chuyến, gặp mặt Hoàng huynh, mong huynh ấy bỏ ý niệm xui nam trong đầu." Lục Châu tuy rằng đã lo lắng Thế nhưng khối tính tinh thuần khiết của nàng sao tương tự được sự hiếm ác của trường đời? Thát Bạc thuần chiếu quý không phải là một người vì tinh thân mà bỏ ý định của mình. Ta cười nhạt nói, "Nếu như nàng đi." Cừm. Hừm. Nương. Gương. Khác là đưa dây vào miệng cọp. Có khi hắn lại bắt nàng làm con tinh cũng nên. Thái Bạch Thần chiếu đã từng làm như vậy. Lục Châu thấy vậy thì hết hồn. Ký ức trước kia nàng vẫn còn nhớ rõ. Nàng không muốn tái diễn chuyện như vậy nên nhào vào trong lòng ta nói: "Thế nhưng, thế nhưng nếu như không thể khuyên can Hoàng huynh bỏ đi ý niệm xâm nhập phía Nam trong đầu, Bắc tính hai nước chẳng phải lại bị chiến hỏa dày xéo hay sao?" Ta khè vút vai nàng nói, "Lục Châu, ta có chuyện muốn cầu nàng." Lục Châu thản nhiên cười nói, "Từ khi nào huynh trở nên khách khí như vậy, có phải huynh đã coi muội là người ngoài không?" Ta khấp giọng nói, "Chuyện này sợ rằng khiến muội phải chịu oai khuất." Lục Châu cầm bàn tay của ta, nói, "Chi cần có thể giúp huynh." Lục Châu vì uể oải khước một chút có đáng là gì? Trong lòng ta cảm động. Công bình mà nói, ta không muốn lợi dụng người Minh yêu đế đạt được mục đích. Thế nhưng thế cục trước mắt đã khiến ta không thể làm gì khác hơn. Sáng sớm hôm sau, Lục Châu bị ta cách chức đuổi vào lãnh cung với tội danh là tiết lộ chuyện quốc sự cho ho quốc. Ta chiếu cáo thiên hạ rằng, 7 ngày sau sẽ lấy máu nàng tế cờ cổ phù thị khí, sau đó tiến khai quyết chiến với người Ho. Bí mật này chỉ có ta và Lục Châu hai người biết. Các vị ác thê của ta vì tin này làm cho khiếp sợ. Lù lượm kéo tới khuyên ta, ta đã chuẩn bị chuyện này Cho nên trông ra ngoài hành cung ở ngoại thành Khang Đô, nghiêm lệnh cho Ngự Lâm quân không cho bất cứ ai vào trong. Đây chính là một canh bạc của ta, vật đạc cược chính là tình cảm của Tiêu Tín phối Lục Châu. Ta mất ngủ đúng 6 ngày trong hành cung tối ngày hồi hoàng cung, vẫn không có tin tức gì của Tiêu Tín. Có thể hắn không nhận được tin tức hoặc hắn đã nhận ra mưu đồ của ta. Ngày mai ta sẽ hạ chiếu đặc xá cho Lục Châu, xem ra kế sách này đã trò thành trò cười cho hắn. Trở lại trong cung, Trần Tử Tổ và Hứa Vũ thần cùng các thần tử đã chờ ở đó, đương nhiên là cầu tin cho Lục Châu. Ta không nhịn được phất phất tay nói: "Chuyện mà Trần đã quyết, không ai có thể thay đổi." "Két nương." "Gừn." "U." Vinh, Quy, Quy, O, T, A, Uy, dám khuyên ta, ta sẽ chém đầu người đó. Trần Tử Tổ mênh cười nói, Tử Tô và các vị đại nhân ở đây không phải khuyên bệ hạ, mà vì tấu các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương của tiêu tướng quân. Hai ngày trước tướng quân đã về tới khoang đô. Ta vô cùng mừng rỡ, nhưng lại không biết hiện lên mặt thất giọng nói. Hiện giờ hắn về đây làm cái gì? Trần Tử Tô nói. Phải hỏi chính hắn mới biết. Ta bảo mọi người lui ra, chi lưu lại Minh Tử Tô ờ lại thương lượng. Trần Tử Tô nói. Chiêu khó nhục kế này của bệ hạ đúng là cao minh." Ta xấu hổ cười nói, "Hiện tại ta thật có chút hối hận." Trần Tử Tổ Mên cười nói, "Thật ra đối với người như Tiêu Tính, chúng ta không cần có kế sách gì cao siêu. Kế sách của bệ hạ lần này là thích hợp nhất." Ta gật đầu nói, "Tiêu Tính lần này bị ép phản hồi khen đô." Chắc chắn hắn đã chuẩn bị kỹ lưỡng." Trần Tử Tô nói, "Đứng vậy, đối phó Tiêu Tín, chúng ta chỉ có thể dùng hai từ liên lụy." Ý của Trần Tiên Sinh là, Trần Tử Tô nói, "Nghe tính Mạc Tiêu Tín phất phả tiếp nối ở trong quân nhiều năm không phải là nói là hết. Nếu như chúng ta không nghi tới phương pháp xử lý hắn, chí sợ rằng sẽ mang lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Ta cũng đã lo lắng tới chuyện này, khi Tiêu Tín tối khen đo ta cũng không lập tức hạ thủ với hắn." Trần Tử Tô nói. "Thần có một kiến nghị. Bệ hạ còn nhỏ chúng ta đã từng nói, Tiêu Tín và Cao Hàm ai đánh được hàng đo sẽ trọng thưởng cho người đó." Ta cười nói, Tiên sinh không nói tới chuyện này, đúng là ta đã quên mất." Trần Tử Tô nói. "Thần có một kiến nghị, bệ hạ còn nhỏ chúng ta đã từng nói, tiêu tính và cao hàm ai đánh được hàng đô sẽ trọng thưởng cho người đó." Ta cười nói, "Tiên sinh không nói tới chuyện này, đúng là ta đã quên mất." Trần Tử Tô nói, Tiêu Tính đã tới lúc lập gia đình, sao vệ hạ không nhân cơ hội này làm một chuyện tốt?" Ta cười nhạt nói. "Không biết Trần Tiên Sinh đã chọn được con gái nhà ai rồi?" Trần Tử Tô nói. "Vệ hạ còn nhớ Phượng Mỹ có một nương, g u v q q y con gái hay không?" Ta gật đầu nói. "Đứng vậy Phượng Mị đúng là có một người con gái. Trong lòng ta đã hiếu ý của Trần Tử Tô, thầm khen hắn cao minh. Yên Quốc tuy rằng đã diệt vong, nhưng thân phận của Phượng Mị vẫn còn coi như cũng môn đăng hộ đối với Tiêu Tín. Trần Tử Tô nói: "Nghe nói Tử La công chúa thanh lệ vô luân, phụ chức lan tâm, đã có rất nhiều người cầu hôn." Bệ hạ thúc đẩy việc hôn nhân này, đúng là một chuyện tốt. Tốt, ta lập tức đi tìm Phượng Mị nói chuyện. Phượng Mị ngàn vạn lần không ngờ ta lại tới phủ đệ của nàng bái phỏng. Từ khi nàng tới Khang Đông, ta chưa bao giờ tới thăm nàng. Có thể nhận ra, Phượng Mị trang điểm thật lâu mới ra gặp ta. Ta thở, o sấm hương dạ cố ý không nhìn tới nàng. Phượng Mị cười duyên nói, "Phượng Mị không biết bệ hạ đến, không tiếp đón từ xa, mong rằng bệ hạ thứ tội." Ta cười nhạt nói, "Hoàng hậu Phượng Mị có cần khép khí phối ta như vậy không?" Phượng Mị thêm ý nói, "Nếu như không có sự quan tâm của bệ hạ, Ta và con gái sao có thể bình yên sinh sống ở Khang Đô? Đại ơn đại đức như vậy, Phượng Mị kết cỏ ngậm vành cũng khó có thể báo đáp. Ta cười ha hả cố ý nhìn Vồn Phiếu nhìn một cái nói: "Vì sao không thấy con gái của hoàng hậu đâu nhi?" Câu hỏi bất thần linh của ta làm cho Phượng Mị lấy làm kinh hãi, thấy nàng thấp thỏm lo âu. trong lòng ta nhịn không được cười thầm. Phượng Mị có lẽ cho rằng ta có chú ý với con gái của nàng. Phượng Mị thấp giọng nói: "Từ La còn bé ta sao dám để nó gặp bệ hạ?" Ta cười nói: "Nghe tiếng Tử La công chúa thanh lệ vô lu. Hỷ chức lan tâm đã lâu. Hôm nay ta tới âm cần thăm hỏi hoàng hậu Phượng Mị." Đồng thòi cũng muôn gặp tử la công chúa. Khuôn mặt của phượng mị không còn chút máu. Nàng nhất định đã hiếu nhầm ý của ta. Trong lòng ta cười thầm. Nhưng cũng lơn. Ú. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Ối. Vạch trần. Tuy rằng ta đã có chuẩn bị. Nhưng khi nhìn thấy Tử La cũng khiến ta ngẩn ngơ. Nàng quả nhiên là trời sinh vương vật. Băng cơ ngọc gia. Môi động tách giơ tay nhấc chân đều hiện lên sự quyến rũ. Nhu mi động lòng người. Tử La khấu kiến bệ hạ. Thanh âm của nàng như hoành oanh trong cốc vắng. Trong lòng ta rung động. Nhưng khi nhón tới một điếc chủ yếu lần này bèn thu liễm tâm thần. Mên cười nói: "Quả nhiên là động lòng người ta gặp còn phải thiếu." Lời vừa nói ra, khuôn mặt Tử La nhốt thỏi đỏ bừng ôm nhu nói: "Vệ hạ nói đùa rồi." Nàng dùng đôi mắt đẹp liếc nhìn ta một cái. Ta Mên cười nói: Hoàng hậu Phượng Mỹ ta có một ý nghi, không biết ngươi có thể đáp ứng không? Phượng Mỹ thấp thỏm bất an, run giọng nói: "Bệ hạ có chuyện phân phó, Phượng Mỹ sao dám chối từ?" Ta ha hả cười nói: "Ta có ý định thu Tử La làm con gái nuôi, không biết Hoàng hậu Phượng Mỹ nghi sao?" Phượng Mỹ thở phào nhẹ nhõm thật dài. Ông nói này của ta khiến cho nàng yên lòng. Cười nói cầu còn không được. Cầu còn không dượt. Nàng hướng Tử La nói, "Con gái còn không mau bá kiến phụ hoàng." Không nghi tối Tử La cắn môi nói, "Bệ hạ còn trẻ như vậy, tôi đa chi làm ca ca của con mà thổi." Phượng Mỹ cả giận nói, "To gan!" Ta sư nay dạy con thế nào, sao con có thể vô lễ như vậy? Tử La vành mắt đỏ hồng, lệ rơi như mưa, đôi mắt nhìn ta u oán, trong lòng ta nhịn không được lên. Nàng không muốn làm con gái nuôi của ta, chẳng nhè đã có lòng ái mộ, Tử La thấy mẫu thân tức giận, không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng nói phụ hoàng. Ta cười nói Con gái ngoan Trong lòng thì cảm thấy có chút buồn cười Ta chi hoan tử la chừng mười tê Ú Â Ây Rơn Quy Quy Đột nhiên gọi một người như vậy là con gái đúng là có là lạ Ta lấy ngọc bộ trên người xuống Đặt vào trong tay của tử la Khi tiếp xúc cảm thấy da thịt nàng mềm mại vô cùng, trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối. Mỹ nữ như thế này mà chuyến cho hắn, có lẽ sau này ta sẽ phải hối hận. Tử La nhận thấy sự thất thố của ta, không dám rút tay về, đỏ mặt nói: "Phụ hoàng." Lúc này ta mỏi giập minh cười buông bàn tay của nàng ra, nói: Đây là lề vật ta tặng cho con, chi can cam nốt con có thể tự do ra vào hoàng cung. Ra tạ phụ hoàng. Ta lại nói, Tử La cũng đã tối tôi lập gia đình, không biết đã chọn được ai chưa? Phượng Mị lắc đầu nói, Người cầu hôm có không ít, nhưng mà vẫn chưa tìm được đôi tượng. Ta mên cười nói, Tử La con thích con trai kiếu gì? Nói thử ra xem nào. Tử La mặt đỏ hồng, dũng cảm nói, "Tử La thích nhất là nam tử như phù hoàng." Nha đầu to gan, nói bậy bạ gì đó. "Đây là lần thứ hai phượng mị quái Tử La. Ta lúc này cũng nhận ra được." Trong lòng Tử La đã sớm mang hình bóng của ta. Trong lòng nhịn không được ngầm cười khổ. Vốn định làm mai mối cho Tiêu Tín, không ngờ Tử La lại biếu lộ tình cảm với ta. Sớm biết như vậy, ta đã giao chuyện này cho Sở Nhi đi làm, tránh khỏi phiền phức. Ta bình tĩnh nói, "Ta đã chọn cho con một người." Đại tướng quân Tiêu Tín chắc con cũng nghe nói tới. Hắn là nhân tài kiệt xuất, ta coi hắn như con của mình. Cho nên nghi Tử La và hắn đúng là một đôi trai tài gái sắc. Khuôn mặt của Tử La trở nên trắng bệch, lạnh lùng nói: "Con chưa gặp mặt Thiêu Tín, sao phải gả cho hắn?" Phượng Mị cả giận nói: "Nhà đầu kia càng lớn càng không hiếu chuyện, còn không mau về phòng." Tử La nước mắt rơi như mưa, Nhìn ta một cái rồi mới đi về phòng. Phượng Mị ái nãy nói: "Bệ hạ, đứa nhỏ này đã bị ta làm hư, ngàn vạn lần đừng lên trách nó làm gì." Ta mên cười nói: "Ta đã coi nó như con gái của mình, sao có thể trách được cơ chứ?" Phượng Mị nói: "Hôm nay bệ hạ tối vì chuyện của Tiêu Tín và Tử La hay sao?" Ta gật đầu nói: "Không sai ý của ngươi thế nào." Phượng Mị trầm ngâm trong chốc lát mới nói: "Nếu như bệ hạ đã mờ lời, Phượng Mị đương nhiên không dám cự tuyệt. Huống chi Tiêu đại tướng quân chính là trụ cột của nước nhà, là nhân tài kiệt xuất trong thế hệ trẻ. Nếu như tử la có thể gả cho hắn, cũng không tính là làm xấu con gái của ta." Ta cười nói, "Ngươi đã đồng ý, vậy thì việc này cứ quyết định như vậy đi." Phượng Mị thấp giọng nói, "Bệ hạ, ta sẽ khuyên bảo Tử La, nhưng mà cũng xin người đáp ứng, nếu như Tử La kiên quyết từ chối, mong người đừng ép nó." Ta gật đầu nói, Ngươi yên tâm ta sẽ không làm chuyện ép duyên người khác. Chính ngọ hôm sau, Tiêu Tín quả nhiên xuất hiện trong Khang Đô. Sau khi Tinh Tường hắn trở lại Hoàng Thành, ta lập tức tuyên bố đặc xá cho Lục Châu. Hồng Nư cũng mờ tiệt tẩy trần cho Tiêu Tín. Lục Châu cũng ở trong đó. Chính ngọ hôm sau, Tiêu Tín quả nhiên xuất hiện trong khang đồ. Sau khi tinh tường hơn, a nương rơn ơ rưng quy quy Lại hoàn thành. Ta lập tức tuyên bố đặc xá cho Lục Châu. Hơn nữa cũng mờ tiệt tẩy trần cho Tiêu Tín. Lục Châu cũng ở trong đó. Tiêu Tín sắc mặt ngưng trọng, Hắn mới xuất hiện ở Khang Đô thì đã nghe tin tức đặc xá cho Lục Châu. Tất cả đã chứng minh. Ta cố ý dụ hắn tới Khang Đô. Nếu như Tiêu Tính dám trở về, điều đó cũng chứng minh hắn đã chuẩn bị được kỹ càng. Thần Tiêu Tính khấu kiên bệ hạ. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Sắc mặt của Tiêu Tín vẫn hết sức khiêm tốn và cung kính. Ta mên cười đưa tay nâng hắn dậy nói: "Ngươi về là ta yên tâm rồi. Thần lang này về đây là về việc người Hồ Xuy Nam. Ta khoát Tây Áo nói: "Hôm nay không nói chuyện quốc sự." Rồi ta xoay người hướng Lục Châu nói: "Lục Châu khách ta mời đã tới chưa?" Lục Châu thản nhiên cười nói: "Chắc là đã tối rồi." Tiêu Tín mê hoặc nói: "Không biết còn người nào nư tham gia yến ti." Lục Châu nói: "Vệ hạ tuyến cho ngươi một tuyệt đại giai nhân, hôm nay an bà cho hai người gặp mặt." Tiêu Tín lấy làm kinh hãi, cung quuyết nói: "Vệ hạ Tiêu Tín vẫn chưa môn thành thân." Ta mên cười nói: Tiêu Tính, năm nay ngươi không còn nhỏ như trai lớn dựng vợ gái lớn gả chồng, chăng nhẽ ngươi định ơ không cả đời? Tiêu Tính nói, Nam nhi phải biết lấy sự nghiệp làm đầu. Ta nói một câu hai nghĩa, lập nghiệp và thành gia vốn là hai chuyện không mâu thuẫn với nhau. Ta cưới nhiều vợ như vậy, ngươi có thấy ta chậm trễ chuyện gì hay không? Tiêu tín nói, Bệ hại chính là thiên tử, sao tiêu tín dám so sánh với người? Ta cười nói, Người con gái này cũng không phải là người ngoài, Nàng chính là tử la công chúa con gái của Hoàng hậu Phượng Mỹ. Ta đã nhận nàng làm con gái nuôi, Cho dù là dung bạo, Phẩm chất, Hay đạo đức đều là người hiếm có. Cương, Hơn, nơn, gơn. Nhà ngươi không tin vào ánh mắt của ta. Thần không dám, nhưng mà tử la công chúa xuất trụng như vậy tiêu tính chi sợ không xứng vói nàng. Ta cười lạnh nói. Tiêu tính có phải ngươi coi thường con gái nuôi của ta hay không? Thần không dám. Lục Châu thấy giọng điệu của ta trở nên nghiêm trọng cung quyết mở miệng khuyên lon. run gặp cái gì? Trước khi hai người họ gặp mặt, biết đâu lại có tình vớ nhau cũng nên. Đúng lúc này, Phượng Mỹ mang theo Tử La tới đây, ta và Lục Châu Minh cười tiếng lên nghênh đón. Dâng. U. Vinh. Quy. Quy. A. Kỳ. Sự an bài của chúng ta. Tiêu tính pháp tử La nhập tiệc. Hai người không nói gì với nhau, đồng thời cũng cơn. Hừm. Nương. Gương. Thèm liếc mắt nhìn nhau. Ta đương nhiên biết mọi chuyện, trong lòng cảm thán, có lẽ ta sinh ra không phải để làm chuyện mai mối. Sau khi tan tiệc ta bảo Lục Châu đi theo hỏi ý kiến của Tiêu Tín, còn ta thì dần tựa la cối cựu khúc Trường Kiều. Tử La yên lặng đi theo phía sau của ta, khi tối trên trường kiều, đột nhiên Âm Nhung nói: "Bệ hạ cơn, hơn, nơn, cơn, nhẹ phải gả ta cho hắn ư? Cho dù ta đã nhận nàng làm con gái nuôi, nhưng nàng không gọi ta là phụ hoàng." Ta cười nhạt nói: "Lên nào tiêu tính không đủ làm cho con động tâm hay sao?" Tử La cố sức lên đau nói: Trong lòng ta đã sớm có lựa chọn, cho dù thế nào cũng không gả cho hắn. Ta chậm rãi xoay người sang chỗ khác, đã thấy Tử La Si ngốc nhìn ta, trong đôi mắt đẹp đã tràn đầy nước mắt. Tử La không muốn gả cho hắn. Ta nhíu mày, không nghi tới chuyện lại biến thành cục diện như thế này. Ta lạnh lùng nói, "Lệnh của cha mẹ" Lời của người mai môi, không tối lượt ngươi tự chủ trương. Đế nàng lại một minh ta xoay người đi tới chỗ của Lục Châu. Tử La lấy hết dụng khí ở phía sau ta kêu lên. Chân nhè bệ hạ không muôn biết người trong lòng của Tử La là ai hay sao? Ta dừng lại một chút, sau đó chậm rãi lắc đầu. Từ sắc mặt của Lục Châu Ta đã biết cuộc nói chuyện với Tiêu Tín không có tiếng tiếng gì cả. Tính cốt chất của Tiêu Tín vượt xa sự tưởng tượng của ta. Sáng sớm hôm sau, ta hạ chi phong Tiêu Tín là trung vùng vương, ngự ban cho Tiêu Tín pháp tử La thành thân. Việc này ta không hề cần sự đồng ý của Tiêu Tín và Tử La. Ta thân là Đại Khang Đế vương, Vá chủ chung nguyên. Một chuyện nhỏ như vậy, sao ta cần phải để ý tới cảm nhận của bọn họ? Lần gặp Tiêu Tính tiếp theo, ta thấy hắn bị áp lực, chắc là hắn đã nhận ra ta muốn dùng hôn nhân làm thứ để ràng buộc hắn, để cho người thiên hạ biết ơn đức của ta đối với hắn. Bề ngoài tuy rằng là thăng tiến, Nhưng thực tế ta lại tước đi binh quyền của hắn, để cho hắn ở trong khang đồ, sống trong sự không chế của ta. Trước khi tối ngày đại hôn, ta tự mình tới phủ đệ của hắn thăm hắn. Một thời gian không gặp Tiêu Tín vậy đi rất nhiều, cũng trầm mặc hơn rất nhiều. Ta đã chuẩn bị rượu và thức ăn cùng Tiêu Tín đôi ấm. Tiêu Tín không có tâm tình uống rượu, Mối ti uống hai chén đã đế chén rượu xuống, buồn bã thò dài một hồi. Ta mên cười nói, "Ngày cưới sắp tới, vì sao ngươi lại thò dài?" "Ưm. Hừm. Nương. Nương nhà không hài lòng với sự sắp xếp của ta." Tiêu Tính Thấp giọng nói, "Thần đang lo lắng việc người ho." Thát Bạc Thuần Chiếu đã nhìn chằm chằm vào biên giới Đại Khang. Sao thần có tâm trạng cưới vợ được chứ? Ta ha hả cười nói. Muôn trong ngoài tất phải bình nội, lời nói của ngươi rất con lý. Tiêu Tính nhíu mày, nhưng không có lên tiếng. Ta tự uống hết ly rượu ngon nói. Người Ho môn xâm nhập phía nam cũng phải chờ tới mùa thu. Chúng ta vẫn có thời gian chu đáo đế chuẩn bị. Ta đã phái tướng quân Ho Văn Mạc thống suốt đại quân tối phương bắc phòng bị." Tiêu Tính nói. "Bệ hạ, vì bình định Hán quốc, chúng ta đã tập trung khá nhiều binh lực, số binh lực còn lại có lẽ không đủ mạnh." Ta cười nói. "Vân Na đã tự minh tối phương nam đốc chiến trong vòng 1 tháng có thể đánh bại Hán quốc." Tiêu Tĩnh Thất Kinh, hắn vạn lần không ngờ ta lại bảo Vân Na tối đốc chiến, càng không ngờ tối ta lại phát động ân công với Hán Quốc nên thấp giọng nói: "Việc chinh chiến sao có thể làm phiền nương nương, vối lại thần chính là thốn suất." Ta cười thật đắc ý, nói: "Tiêu Tĩnh, nhiều năm qua ngươi vẫn không ngại gian khổ đông dạp bắc giúp ta." Cho nên ta muốn tranh thủ thời gian đại hôn. Để ngươi có thể nghỉ ngơi một chút, yên tâm ở lại Khang Đô sông mấy năm nhàn nhã. Đồng thời cũng duy trì hương khói cho Tiêu thị coi như là an ủi linh hồn của phụ thân ngươi. Tiêu Tín cười nhạt một tiếng, hắn biết ta đã ngã bài nên cũng không còn giấu giếm nữa. Tiêu Tín nói: Tiêu Tín vào sông ra chết trên sa trường có thể được. Nhưng bảo thần sông Na nhàn hưởng phúc ở Khang đô đúng là khó hong vết thần đi. Ánh mắt của ta trở nên sắc bén. Tiêu Tín cơn hơ, nơ, gơ, hề sợ hãi nói: "Hong nửa." Tướng lĩnh thủ hạ của Tiêu Tín tuy rằng thiện chiến, nhưng đa số đều là người thô lỗ vô lễ. Nương nương tối đó, bọn họ chưa chắc đã chịu nghe lời. Câu này hắn ám chỉ ta, nếu như ta hạ thủ với hắn thì thủ hạ của hắn cũng nhân cơ hội làm loạn. Ta nở nụ cười, lẽ nào tiêu tính cho rằng dựa vào số binh mã và thủ hạ của hắn có thể trông lại được ta? Ta nở nụ cười, lẽ nào tiêu tính cho rằng Dựa vào số binh mã và thủ hạ của hắn có thể trông lại được ta." Ta ngưng mắt nhìn bản đồ trong phòng của Tiêu Tính nói. "In. Thừng. Trung Sơn. Từng. Hàn. Tề đã nằm yên. U. V. Q. Q. A. Trương Đại Khan chỉ còn một hán quốc không đáng đế ta nghi nhiều." Tiêu Tính nói, "Con Dương xéo mãi cũng rằng, hán quốc ngày xưa đã từng cường thịnh, nhưng năm gần đây, bản đồ đại khăn không ngừng mờ rộng. Thế nhưng hán quốc cũng chưa bao giờ ngừng phát kiến về kinh tế lẫn quân sự, nhất là thủy quân của hán quốc vệ hạ môn đánh nước này, sợ rằng không hề dàn như vậy. Hắn dừng lại một chút lại nói: "Nương nương tuy rằng thiện chiến, thế nhưng không có sở trường gì đặc biệt đối với thủy quân." Xin thứ cho Tiêu Tính nói thẳng, lần này bệ hạ bảo nương nương đi chinh chiến phái thủy quân của hắn quốc, đây không phải là thượng sách. Nếu như chi cần có một chút sai sót, Tôn thất sẽ thảm trọng vô cùng. Tề quốc tuy rằng đã thần phục, thế nhưng quân ta thảm bại. Tề Vương chưa hạ nội sẽ không phản chiến. Huống chi phương bắc của chúng ta vẫn bị người ho nhòm ngó. Mong bệ hạ có thể lo lắng nhiều hơn. Tránh đế suy nghi nhất thời biến thành hận thiên cố. Ta chậm rãi đi tới trước bản đồ. nhúng ngón tay phát họa lộ tuyến hai bò Trường Giang, nói: "Thủy quân Hán Quốc đúng là mạnh nhất thiên hà, nhưng họ chắc chắn sẽ thất bại." Tiêu Tín ngơ ngác, sự tin tưởng của ta khiến hắn hoài nghi suy nghi trong lòng mình. Ta cười nói: "Có chuyện ngươi sợ rằng còn không biết. Một khi chúng ta khai chiến với Hán Quốc, Lý Mộ Vũ sẽ ngã theo trận doanh của chúng ta. Sự vô phòng ở bên bờ Trường Giang sẽ không còn tác dụng với chúng ta. Vân Na tuy rằng không thiện thuộc chiến, thế khi vượt qua được Trường Giang, rất ít người có thể ngăn cản được bước tiến của nàng. Tiêu Tĩnh thần tin buồn bã, ta không đem chuyện Lý Mộ Vũ cho hắn biết, chắc chắn hắn đã nhận ra Ta không còn tin tưởng hắn đã lâu rồi. Ta lại nói: "Thân là sĩ tốt đại khanh, ngươi cũng nên hiếu, ngươi vì ai mà chiến đấu? Cho dù ta có cầm quân hay không thì đệ vị của ta vẫn làm cho mọi người phải tôn sùng." Tiêu Tĩnh trầm mặt hồi lâu mới nói bệ hạ Triệu thần về kinh sư, chắc chắn không chi vì chuyện thành thân cho thần. Ta ngưng mắt nhìn Tiêu Tĩnh. Giống như môn xem trong tâm tư của hắn đang nghĩ gì. Tiêu Tính ta bảo ngươi bắt thượng khán ho, tại sao ngươi không đi? Lòng trung của thần vối bệ hạ có trời biết thần làm chuyện gì cũng vì lời ấp của đại khanh. Ta cười lạnh xoay người nói, Tiêu Tính ta cũng không phải là không tin ngươi, nhưng mà có quá nhiều người nói vào tai ta, ngươi có mưu phản ý? Tiêu Tĩnh hoảng sợ quỳ rạp xuống đất, run giọng nói: "Bệ hạ, Tiêu Tĩnh có thể có hôm nay, tất cả đều là do bệ hạ ban tặng. Tiêu Tĩnh làm sao dám có ý mưu phản? Mong rằng bệ hạ minh xét, không nên vì người khác mê hoặc." Ta cười lớn đờ hắn lên, nói: "Ta cũng đã nói với bọn họ Tiêu Tín là thuộc hạ trung thành nhất của ta, cũng là đứa cháu của người bạn thân nhất của ta. Cho dù có chuyện gì xảy ra, ngươi cũng không bao giờ có tâm mưu phản." Đa Tả vệ hạ, sắc mặt Tiêu Tín đã trắng bệch. "Ngươi chỉ cần ngồi ngoi một chút, cần gì thì bảo Sa Hộ vệ đi làm. Chuyện trong quân Tạm thời ngươi không cần quản tới nữa. Tiêu Tĩnh Yên lặng gật đầu, trong lòng hắn lúc này thốn khổ tới cực điểm. Vân Na tự minh tối nam cương độc chiến, chính là chủ ý của Trần Tử Tô. Môn không chế được thủ hạ thân tính của Tiêu Tĩnh, chi bằng vào sự uy hiếp của Vân Na thì chưa đủ. Trong thời khắc nỗ chô tê, khinh nhan cũng phải hiện thân. Dùng thuật dịch dung diệu tụy thiên hạ, tái tạo lại hình dáng của Tiêu Tín, cùng với Vân Na đi Nam Cương. Chuyện này ta không nói cho Tiêu Tín biết, đại cục vẫn nằm trong tay của ta. Ra khỏi tướng quân phủ, ta thấy một đoàn người đang đứng, người dẫn đầu chính là Sa Hạo. Thấy ta hắn cung quyết dừng mọi người thi lễ. Ta mên cười nói: Mấy ngày tới chắc phải khổ cực cho các ngươi rồi." Sa Hạo nói. "Chủ nhân yên tâm, Sa Hạo nhất định sẽ làm tốt chuyện này." Lúc này Sa Sa truyền đến tiếng vó ngựa, đường mồi phóng ngựa như bay chạy tới nơi này. Sa Hạo thấp giọng hướng ta nói, "Lúc nãy đường mồi có tới hai lần, nhưng đều bị thuộc hạ ngăn cản." Ta gật đầu, Đường Mộ không ngờ lại tới đây gặp ta. Hắn xoay người xuống ngựa. Vội vàng hành lên đường Mộ tham kiến Bệ hạ. Ta cười nhạt nói, "Ta bảo ngươi đi Lục Hải nguyên lo việc, sao ngươi vẫn ở chỗ này?" Đường Mộ vẫn quỳ trên mặt đất nói, "Bệ hạ, thần môn xin người một việc." Ta thò dài nói, "Từ sau khi ta đăng cơ, Ta có cảm giác tinh cảm của ta và ngươi xa lạ rất nhiều. Không biết là ta thay đổi hay là do ngươi thay đổi. Đường Mộ và Sa Hạo Yên lặng không nói gì. Một trận gió lạnh thổi qua, ta rùng mình chi vào trong xe nói, "Đường Mộ, ngươi theo ta lên xe nói chuyện." Đường Mộ đi theo ta vào bên trong xe, thấp giọng nói, Vệ hạ, thần môn xin vệ hạ tha cho Tiêu Tín." Ta ha hả nở nụ cười. "Đường muội ta đã bao giờ nói sẽ đôi phó phối hắn chưa?" Đường muội vành mắt đều đỏ lên, run giọng nói, "Vệ hạ Tiêu Tín tuy rằng không phải do Tiêu đại ca sinh ra, thế nhưng nó cũng là người thân duy nhất của đại ca." Trải qua bao nhiêu năm như vậy, Nó cũng đã giúp vệ hạ đánh đông dẹp bắc, lập nhiều chiến công hiển hách. Người trẻ tê. U. A. Ơi. Reng. Quy. Quy. Khó tránh khỏi có chút ngạo khí. Thế nhưng mà nói nó làm phản, đường muội có chết cũng sẽ không tin tường. Ta cười nói, Tình cảm của ta và Tiêu Đại ca quyết không dưới ngươi. Ta cũng yêu thương Tiêu Tĩnh không kém ngươi đâu. Ngươi yên tâm. Sáng nay ta đã bảo Vân Na cùng hắn trở lại Nam Cương. Đường Mộ Bán tính bán nghi nói: "Bệ hạ nếu như cho hắn trở về Nam Cương, tại sao lại bảo sa tướng quân bao vây phủ tướng quân? Không cho bất cứ ai vào?" Ngươi không tin ta? Sắc mặt của ta biến kuyên. Đường Mội nói, Đường Mội không dám. Đường Mội tuy rằng Ngô Dô Tê, thế nhưng cũng có thể nhận ra chuyện lần này Tiêu Tín Kháng Chi đã chọc giận Bệ hạ. Đường Mội không dám cầu Bệ hạ đặc xá cho hắn, chi cầu Bệ hạ có thể lưu lại cho hắn một cái mạng. Để hắn bình an song qua ngày. Vậy thì Tiêu đại ca cũng có thể nhắm mắt. Ta gật đầu nói, "Ngươi yên tâm, ta coi hắn như con ruột của ta, sao có thể làm hại hắn cơ chứ?" Đường Mội bán tính bán nghi gật đầu. Trở lại trong cung, Phượng Mỹ lại đến đây bái kiến ta, Sở Nhi và Thải Tuyết đang ở một bên tiếp kiến. Đôi mắt đẹp của Phượng Mỹ do khóc nên đỏ bừng, không cần hỏi cũng biết nàng ta lo lắng chuyện của con gái. Ta vốn không muốn nói chuyện với nàng ta, tiếc rằng Sở Nhi lại gơn y u vên quy quy ta lại. Phượng Mỹ có lời muốn nói với Huynh. Ta chi đành ngồi xuống. Lúc này tâm tình của ta bị đường muội làm cho không vui. Không nhìn được hoàng hậu phượng mị muôn hối hôn ư. Phượng mị cắn cắn mưu, ơ, tê, a, nâng, hân, đào, lấy hết dũng khí nói. Cho dù bệ hạ nói như thế nào, phượng mị cũng phải nói ra lòi trong lòng. Nàng quỳ xuống đất nói. Từ lúc bệ hạ tứ hôn, tử la đã bắt đầu tuyệt thực. Lúc này nó đang hấp hối. Nếu như tiếp tục thêm mưa, thi chăng cần đợi tới thời gian đại hôn? Con gái của ta đã nói đến chỗ thương tâm, nàng nhịn không được khóc òa lên. Sở Nhi và Thải Tuyết ở một bên nhìn ta có ý oán trách. Ta cười nhạt nói, ta tuy rằng tứ hôn, thế nhưng đâu có bảo bọn họ lập tức cử hành hôn lễ. Hồng Nư Tiêu Tính đã hộ Tôn Vân Na đi tới Nam Cương. Chuyện này sau này hãy nói có được hay không? Phượng Mỹ nức nở nói. Phượng Mỹ cả gan nói một câu. Kỳ thực Tử La không thích Tiêu Tính. Từ nhỏ nó đã coi bệ hạ là anh hùng trong lòng, chưa bao giờ thay đổi. Phượng Mỹ nức nở nói. Phượng Mỹ cả gan nói một câu. Kỳ thực Tử La không thích tiêu tính. Từ nhỏ nó đã coi bệ hạ là anh hùng trong lòng, chưa bao giờ thay đổi. Đôi mắt của Sở Nhi và Thải Tuyết cứ nhìn chằm chằm vào ta, khiến cho ta xấu hổ vô cùng. Trong lòng không khỏi có chút đắc ý, có thể được mỹ nhân thầm yêu, dù sao cũng là chuyện vinh hạnh. Ở phương diện này tiêu tín không phải là đối thủ của ta Phượng Mỹ thấp giọng nói Nếu như bệ hạ thương đứa nhỏ này Mong rằng bệ hạ có thế hạ minh tôi khuyên tử la ăn cơm bằng không Ta cũng chi còn cách nhập xác con gái minh mà thổi Nàng khóc vô cùng thương tâm Sò nhi thờ dài một hôi nói Phượng Mị tỷ tỷ tỷ về trước đi, ta đáp ứng tỷ Lát Nưa sẽ khuyên bệ hạ tối thăm Tử La. Phượng Mị liên tục tạ ân, lúc này mới rời khỏi hoàng cung. Phượng Mị đi rồi, Sở Nhi và Thải Tuyết cười khanh khách đi tới chỗ ta, Sở Nhi châm chọc nói: "Muội còn tưởng huynh tổ chức hôn lễ cho Tiêu Tính, không ngờ lại lấy việc công làm việc tư." Ngay cả con gái của Minh cũng có chú ý. Thái Tuyết cười nói, "Chuyện này cũng khó trách, phong thái của Bệ hạ làm gì có nữ nhân nào kháng cự được. Nha đầu kia sao có thể học được công phu miệng lừa sắc bén vậy cơ chứ?" Ta cười khố nói, "Trời đất chứng giám, sao ta dám có chú ý với Tử La được. Trước kia nếu có ý nghi gì khác, Sao ta dám nhận nàng ta làm con gái nuôi? Hiện giờ huynh hối hận rồi à?" Sở Nhi hỏi. Ta ha hả cười nói, "Đúng là có một chút." Rồi bàn tay trắng liên tục đấm như mưa vào người của ta. Phía sau màn che vang lên tiếng cười duyên. Hóa ra các vị ác thê của ta đều nấp ở phía sau. Một đám người vây ta lại. Ta cùng quyết xin khoan dung nói, ta biết sai rồi, biết sai rồi, mong rằng chư vị nương nương thứ tội. Ta tuy rằng không muốn gặp Tử La, nhưng có Sở Nhi và Thải Tuyết khuyên nhủ. Trong khi Tử La lại tuyệt thực, cho nên Sở Nhi đã dùng cách của nàng, khiến cho cô bé này hồi tâm. Sau khi Tử La thành phi tử của ta, nàng mới nói cho ta biết, Sở Nhi đã đáp ứng nàng. Sau này nạp nàng làm phi tần. Vân Na và Lý Mộ Vũ nội ứng ngoại học dưới, Hán quốc chi kiên trì được 2 tháng là diệt vong. Ta vừa theo ước định trước kia của ta và cô mẫu Trường Thi. Phong Hạng Đạt sinh là Hán vương. Vân Na và Khinh nhanh hai người dùng trí tuệ xuất chuẩn. Thành trừ toàn bộ tai họa ở phía nam. Thành công tiêu diệt Hán quốc, ta cũng thành công thống nhất trung nguyên tám nước chia rẽ ngày xưa nay đã hợp lại thành một thể. Thác bạc thuần chiếu không ngờ ta chỉ dùng một thời gian ngắn là thành công tiêu diệt Hán quốc. Ta đem phần lớn binh lực lên phía bắc hình thành trận tuyến quy mô kháng cự hắng. Mùa xuân năm đó, sau khi suy nghĩ mãi, Thát Bạc Thuần Chiếu bỏ qua ý niệm xui nam trong đầu. Muôn Hòa Đàm vối ta ở Lục Hải Nguyên, một lần nương ký kết hiệp ước biên giới. Ta xem xong quốc thư của Thát Bạc Thuần Chiếu, cười lạnh đặt trên lông én. Tất cả triều thần văn võ đều đang chờ đợi thái độ của ta. Ta lõng tiếng nói. Hứa tướng quốc. Hứa vũ thần chậm rãi ra khỏi hàng nói có thần. Thay ta thảo một bức thư gửi cho thác bạc thuần chiếu. Biên giói gơn. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. A. A. Đại Khang và Ho Quốc đã xác định từ lâu, không cần đàm phán gì quơ sa cả. Nếu như một lòng tung thủ ước định thì Khang Ho chung song hòa thuận. Nếu như không bằng lòng, vậy thì mời hắn sẵn sàng ra trận cùng chúng ta gặp nhau bằng vinh đao ở Bắc Cương. Câu nói đầy khí phách này của ta được nói một cách như đinh đóng cột. Ánh mắt của quần thần khiến sang tự hào và kính nể. Quốc gia hùng mạnh phải có tôn nghiêm của nó. Trải qua bao nhiêu năm ẩn nhẫn, sau khi thống nhất trung nguyên, cơ uy cùng cũng có thể cứng rắn kháng cự lại vó người Ho. Sau khi bãi tiêu, sang hảo tới gặp ta, mang theo tin tức Tiêu Tĩnh bệnh nặng. Sau khi ta suy nghĩ, quyết định tối gặp hắn một lần. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ta tuyệt không thể tin bệnh nhân hất hối trước mặt này lại là Tiêu Tín. Nghe thấy tiếng bước chân của ta, Tiêu Tín nở nụ cười bằng đôi môi tái nhợt. "Vệ hạ, tới rồi." Ta gật đầu. Trong lòng dâng lên một cảm giác ái nễ. Nếu như không phải ta gam lòng hắn, thì Tiêu Tĩnh cũng không luân lạc tới mức này. Tiêu Tĩnh nhìn về phía Sa Hạo nói: "Sa Hộ về ta, có mấy câu muốn nói với bệ hạ." Sa Hạo nhìn ta một cái, ta phất tay bảo hắn rời đi, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Tĩnh. Tiêu Tĩnh rằng con ngồi dậy, nói: Bệ hạ vì sao không gân, y, e, y, t, thần, ẻ, vì sao ta phải giết ngươi? Bệ hạ, chẳng phải là đang nghi, thần có ý mưu phản hay sao? Ta hỏi ngược lại, ngươi thực sự có tâm mưu phản ư? Ta tuy rằng giam lỏng tiêu tính nhiều năm, thế nhưng cơn, hơn, nơn, gơn bao giờ định tội danh của hắn cả. Tiêu Tín trầm mặt xuống, hồi lâu mới nói. Trước kia Tiêu Tín không nên trở lại Khang Đô, đó là một sai lầm. Ta cười lạnh nói, ngươi cho rằng 10 vạn binh mã của ngươi có thể nghiệt chuyến được Càn Khôn hay sao? Tiêu Tín nói, trong thiên hạ nếu như có một người có thể làm được, người đó sẽ là ta. Trong lời nói của hắn tràn ngập tự tin và mất mát. Sau khi nói xong, hắn ho khù khụ, qua một hồi mới bình phục lại được. Khuôn mặt tái nhợt không còn một giọt máu. Ta nhìn Tiêu Tính yên lặng nghiến đến, nếu như lúc trước ta do dự với nó, hậu quả thật sự khó mà tưởng tượng. Tiêu Tính nói: Mấy năm qua qua thần đã nghi nhiều tối một việc bệ hạ mạnh hoan thần ở điểm nào. Hôm nay thần mối nghi tới. Thần thiện cầm quân. Nhưng rong rơn. Ú. Â. Ây. Rơn. Quy. Quy. Chiến trường. Chưa chắc đã có thể nắm được thiên hạ. Tiêu tính nghi ngồi một chút mối nói tiếp. Bệ hạ có biết vì sao thần có ý mưu phản không? Ta đột nhiên cảm thấy được câu nói của Tiêu Tín hôm nay vô cùng khác thường. Sao hắn lại thừa nhận chuyện mưu phản? Hừm. Hừm. Nương. Gương. Nhà bệnh của hắn đã không còn thuốc thang nào có thể chữa khỏi, hoặc là do thoái chí phối cảnh ngộ trước mắt. Trước khi thần nghe nói bệ hạ phế lục châu vào lãnh cung là thần biết bệ hạ đã có ý đôi phó phói thần. Nhưng mà thần vẫn tới bòi vì trong lòng ta. Kiếp này không có chuyện gì có thế quan trọng hơn chuyện của nàng. Trong mắt của tiêu tính đã có hai dòng lệ. Ta hít một hoi. Kiếp này tiêu tính đúng là khôn khổ. Nếu không vì chuyện này. Hắn vẫn là tướng lĩnh trung thành nhất của ta." Tiêu Tính nói, "Bệ hạ, thần xin người một việc trước khi thần chết, có thể cho thần nhìn một lần được không?" Ta chậm rãi đứng dậy, đi ra ngoài cửa trước khi đóng cửa, ta dừng lại một chút, nói, "Không được." Một cơn gió thu thổi qua, một chiếc lá vàng rơi xuống trước mặt của ta. "Vĩ Thanh, Năm mối lại tối, khắp nơi trong khang đô rạng đèn kết hoa. Bách tính có cuộc sống yên vui, nên trên mặt lúc nào cũng hiện nụ cười hạnh phúc, hạnh phúc và sung sướng. Ta mang các vị ái thê ngồi trên đài cao của quản đốc điện, thưởng thức pháo hoa và màn biểu diễn muôn phía trước. Sở Nhi và Vân Na phân biệt ngồi hai bên của ta. Thái Tuyết và Khinh Nhan ở một bên nhỏ giọng nói gì đó. Thái Tuyết thỉnh thoảng cúi đầu xuống. Bộ dáng vô cùng đáng yêu. Yến Lâm và Lục Châu nghe trộm được nội dung các nàng nói chuyện, cười cười chạy tới chỗ của Ta Ta. Chúc mừng huynh, lại được làm cha rồi. Cặp vị kiều thê cùng nhau cười rộ lên. Thái Tuyết nghe thấy mọi người cười như vậy, Biết cuộc nói chuyện gơn. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Minh và Kinh Nhan đã bị mọi người biết hết. Nên đỏ mặt cuối đầu xuống. Lúc này giao như. Con tiêm tiêm. Hoàng tiếu trác. Lục châu. A y cố lệ. Lệ cơ. Tát mạc nhi. Tư hậu. Mộ Dung Yên Yên và Kim Nhan đều lên quảng trường. Biếu Jin màn múa hát, nhìn bóng hình xinh đẹp của nàng, bức Jet ta đã trầm mê vào trong đó. Nhưng giải lụa màu trong tay các nàng bay muốn. Đúng là động lòng người. Nhót tới ngày sư Giang cố phân đấu trong lòng ta âm thầm cảm thán. Sau khi tiêu tính cơn, hừm. Em Oi. Thế. Đường mỏi yên lặng rời xa ta. Sau đó ta nghe nói hắn mang theo vợ con tới chân núi Mơ Sơn chăn thả. Hắn và Tiêu chân kỳ tinh thơm. Cho nên đem cái chết của Tiêu Tín đổ lên đầu ta. Kiếp này hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho ta được. Biến mất cùng với hắn còn có Trần Tử Tô. Đối với chuyện này ta đã sớm có tâm lý chuẩn bị. Trước kia ta muốn Phong Hằng làm tướng quốc, nhưng Trần Tử Tổ liền bày tỏ ý nghi thành công thì cáo lão của hắn. Quy ổn điền viên là một lựa chọn tốt nhất của hắn. Bốn phía quảng trường, pháo hoa liên tục bắn lên cao. Chiếu sáng bầu trời đêm, nhưng tiếng hoan hô vang lên liên tiếp. Hóa ra đó là thanh âm của bác tính. Một bóng hình xinh đẹp trong các vị ái thê của ta bay vọt lên. Tiếng cười khè như chuông bạc. Ta không khỏi chấn động. Đưa mắt nhìn lại, thấy một thiếu nữ thiên kiều bá mị đang đứng ở nơi đó. Không phải là u u thì còn là ai? Trong lòng ta kiếp động khó có thể ức chế, chạy tới chỗ nàng. Khi cam vàng tay của nàng ta mới nói ta không phải đang nằm mơ đó chứ. U u quyến rũ liếc mắt nhìn ta âm nhu nói, "Còn nhớ lời hứa trước kia của muội vối huynh không?" Ta nặng nề gạt đau. U u vươn tay điểm lên má ta một cái, nói, "Muội còn tưởng rằng một nam là huynh có thể thấu nhất trung nguyên, không nghi tên ngu ngốc này khiến muội phải đợi lâu như vậy." trong lòng âm thầm kích động, mở rộng cánh tay ôm người ngọc vào trong lòng. Hứa Vũ thần và Kha Quan viền đồng thoại lớn tiếng nói: "ChúcỆ hạ và chư vị nương nương Giang Sơn vinh cô thiên thu vạn tái, vạn tuế, vạn tuế vạn vạn tuế." Em mờ ta ghè sát vào tai của U U, nhỏ giọng trêu đùa: "Đêm nay ta sẽ không cho nàng đào tấu." Chi sợ huynh không có bản lĩnh như vậy. Ta đã nghĩ ra một biện pháp tốt. Nói nghe một chút, cởi sạch quần áo của nàng, sau đó đốt đi, đảm bảo nàng không dám ra khỏi phòng. Long Dận không, ngươi phủ thêm một cái lông bà vẫn chi là một tên lưu manh. Đại cáo công thành. Vậy là đã xong nha.